Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện. Ai giết anh em Ngô Đình Diệm của tác giả Quốc Đại. Chương 24. Từ Đà Lạt đợi lệnh. 1 giờ 30 phút ngày mùng 1 tháng 11 súng nổ tại Sài Gòn. thì cũng ngày giờ đó tại dinh số 1 và số 2 Đà Lạt vẫn yên tĩnh như thường lệ. khi biết tin ở Sài Gòn của đảo chính đại úy Nguyễn Ngọc Hạc cho biết. Những người gần ông Nhu nhận được tin này Không một ai ngạc nhiên Có thể nói chúng tôi đã chờ đợi cả tháng Đại quý hạp tùy viên của ông Cố Vấn Nhu Gọi điện thẳng về Sài Gòn Hỏi ông Nhu Bây giờ chúng cháu ở trên này phải làm thế nào Đại quý hạp buông máy gật gù Đợi lệnh Ông Hạp nói với sĩ quan Ông Cố Vấn bảo tôi Mọi sự cứ như làm Ông cố vẫn bảo tôi mọi sự cứ làm như thường lệ. Tuy nhiên lực lượng phòng vệ trên Đà Lạt cũng lo việc bố trí canh phòng. Buổi chiều ông Hạp gọi điện thoại về Sài Gòn lần nữa. Buổi chiều ông Hạp gọi điện thoại về Sài Gòn lần nữa, lần này ông nhu chỉ nói vắn tắt. Mọi việc cứ như thường. Trong tay đại ủy Hạp lúc ấy có bốn thiết giáp và quân số khoảng 50 người. Ông Hạp mới đến Đà Lạt từ sáng 30 đồng đám theo ba người con ông nhu gồm Trác, Quỳnh, Lệ Quyên và một chiếc vali. Chiếc vali ấy sau này trở thành trung tâm thu hút bao nhiêu cặp mắt tinh đời. Đại vị Hạc cũng như Trung Uy Sung, sĩ quan hầu cận được coi là những người sống gần bà Nhu hàng ngày trong nhiều năm. Vào ngày 22 tháng 10, do một đường dây đặc biệt, ông Nhu được loan báo khá đầy đủ về kế hoạch đảo chính do bộ ba Đôn Kim Xuân thực hiện Đường dây này còn cho biết Ngày giờ nào Cá Lốt Sẽ gặp một tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa Ở đâu Người chung quanh ông cũng lấy làm là Tại sao Đại tá Tung đã báo cáo Phải coi chừng Phạm Ngọc Thảo Và Đỗ Mậu Xong Phạm Ngọc Thảo vẫn ra vào văn phòng ông Nhu hàng ngày nhất là từ trung tuần tháng 10 Một lần ông Nhu Nói với chính trung tá Phạm Ngọc Thảo Bọn nó thì biết Cái gì phải làm Mỹ nó bảo sao nghe vậy. Trung tá Phạm Ngọc Thảo ngồi nói chuyện với ông Nhu hàng giờ và một ngày có khi Trung tá Thảo xin gặp ông Nhu hai ba lần. Giới thân cận nghe tin Trung tá Thảo sắp thay Đại tá Mậu làm giám đốc nha ninh quân đội mà trước đây đáng lẽ do Trung tá Huỳnh được cử thay thế. Giới thân cận ông Nhu vẫn thường nhắc nhở với nhau coi chừng ông Mậu nghe khả nghi. Khi nghe cuộc cấp báo về Đại tá Mậu thì ông Nhu chỉ nói nhát gừng, nó thì mần ăn được cái chi, lo là lo ba cái thằng Mỹ đó. Kể từ trung tuần tháng 10, Cá gặp ông Nhu luôn. Có khi cuộc hội kiến kéo dài từ 1 đến 2 giờ. Những lần hội kiến như vậy ông Nhu đều cho ghi âm một cách kín đáo, sau đó cho người dịch lại để ông phân tích đánh đo từng lời của Cá Ông Nhu thường nói với một số sĩ quan thân cận như Trung tá đẳng, Trung tá Khôi, Đại tá Tung. Cả bộ lột nguy hiểm lắm, coi chừng bọn CIA bây giờ đâu cũng có hết lận. Rồi mỗi khi nhắc đến Hưu Man, người đầu não của cơ quan Việt Nam thóc phò, ông Nhu nói với mấy bộ trưởng như ông Ngô Trọng Hiếu, Trương Công Cửu, cái thằng con đi đó, chỉ Hưu Man, coi chừng có ngày mình chết với nó đấy nghe. Kể cả Kennedy nữa, Kennedy cũng bị CIA sọ mũi dắt đi. Vào khoảng tháng 9, ông Nhu lại gặp đại sứ La Lốt luôn. Cuộc gặp gỡ chỉ có hai người và kéo dài hàng 2-3 giờ. Cách đó ít lâu, khi săn cỏ vào Phan Giang, ông Nhu nói với Trần Văn Phước, thị trường Đà Lạt. Cả buôn lốt sang đây, mình sẽ mất đi nhiều viện trợ. Mình phải lo tự lực càng sớm càng hay, người Pháp hứa sẽ viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Từ ra đó Đại sứ La Lốt hãy đến thăm ông Nhu mỗi lần gặp nhau hai người có vẻ tương đắc như đôi bàn tâm giao. Thường hay tháp tùng ông Nhu đi săn cọp tại khu rừng Giả Phan Giang chưa có lần nào Đại Huy Hạp thấy ông Nhu tiếp xúc với Việt Cộng tại vùng này. song sự tiếp xúc với Cộng sản Bắc Việt đã diễn ra ngay tại Sài Gòn và trong mấy tháng liền thì Đại Huy được biết cuộc tiếp xúc gần như định kỳ mỗi tháng hai ba lần Có lần khi trở về dinh ông nhu rất tươi vui, có lần ông đem chiêu cao có. Lần tiếp xúc cuối cùng với đại diện của bác Việt đã diễn ra vào ngày 21, 22 tháng 10 năm 1963. Khoảng bảy giờ tối hôm đó, ông cố vấn nhu cho gọi đại y Hạp vào dinh để sửa soạn cho ông dùng cơm chiều với ông đại sứ Ấn Độ tại hội hội quốc tế. Ông đại sứ Ấn Độ khoảng 50 tuổi, người Maori Ấn cùng là bạn học của ông nhu khi hai người du học tại pháp đại sứ ấn độ vốn là một nhà ngoại giao khôn khéo lanh lợi ăn nói lịch thiệp và đã phục vụ tại gia bát và rốc cũng như tại bắc kinh và mạc tư khoa từ khi đến sài gòn Tân đại sứ ấn trở thành trục nối giữa hà nội và sài gòn mỗi khi từ hà nội về có tin tức gì ông đại sứ ấn lại vội vã đến thông báo cho ông nhu hoặc mỗi lần có mang theo khách lớn từ Hà Nội thì ông đại sứ ấn lại tổ trước một bữa cơm chiều tại tư dinh của ông. Cố Văn nhu trở thành thượng khách. Buổi tối ấy ông nhu không có vẻ gì là bụi bã như thường lệ, có hai xe hộ tống. Khi vào trong tư dinh của ông đại sứ thì ông nhu ra lệnh quay xe tất cả ra ngoài. Đại vi hàm tò mò theo dõi từ lần nào cũng chỉ thấy ba người dùng cơ với nhau. Ông nhu đại sứ và một nhân vật quan trọng nào đó. Lần nào ông ta cũng cài trên túi áo một ngôi sao vàng trên nền màu đỏ. Bữa cơm vào cuối tháng 10 kéo dài đến 11 giờ khuya. Khi ông nhu ra về thì chỉ có đại sư ấn tiến ông ra tận cửa. Trước đó trong dịp đi săn còn tại phan giang ông nhu đã nói thẳng với ông phước và đại quý hậu đại ý là vì họ gây cho mình nhiều khó khăn quá ngoài bắc việt họ tính chuyển hòa hán với mình. Mình cũng nên tìm cách hòa hoãn với họ trong một thời gian xem sao. Ông cố vấn Nhu cũng ngòi như vậy với Trung ta Đường vào một lần giữa năm 1963 khi ông đến Bình Tuy Săn Cọ. Ngày 26 tháng 10 năm 1963, phe đảo chính không ra tay được vì ông Nhu đã được báo trước. Ông Nhu phản nạn, cứ dùng dạng mai nó làm tới bây giờ thì trở tay không kịp chết hết cả đám. Ông Nhu lại uống từng ly nước, lạnh lùng. Tất cả những người quanh mình yếu quá, dường Nhu lại phản nạn. Nói mãi mà ông Tổng thống không nghe, biết làm thế nào. Một số kế hoạch của ông Nhu để chỉnh lên Tổng thống Diệm không được chấp nhận, kể cả việc thay thế Đại tá đỗ Mậu, Tổng thống Diệm cũng không chịu. Về việc này, Tổng thống Diệm nhăn mặt nói với mấy người thân cận như Đại quý Bằng. Càng người chỉ làm chuyện, đổ Mậu nó có lỗi gì đâu. Về kế hoạch hòa hoãn với Bắc Việt, Tổng thống Diệm vì nể ông Nhu nên tuy không công khai phản đối xong lại nói. Cứ để đấy tính xem thế nào hẳn hay. Sau ngày 26 tháng 10, ông Nhu quyết định xuất ngoại. Ông bắt đầu uống nhiều mát theo trong một đêm, một hiện tượng chưa từng thấy. Mặt ông nặng chịu lo âu và bắn gắt, vẫn đường dây đặc biệt gửi đến ông một bản báo cáo đặc biệt và khá đầy đủ. Trong đó khuyến cáo ông nên tạm thời xuất ngoại. Những ngày cuối của chế độ, giới thân cận chưa từng thấy ông Nhu làm lì như vậy. Bao nhiêu toan tính xong cuối cùng vẫn phải khoanh tay trước cơn bão táp Cuối tháng 10 năm 1963, nhân ngày lễ, các con ông Nhu, Quỳnh trác nội trú tại trường La San về Sài Gòn nghỉ. Sáng 30 thì chúng trở lại Đà Lạt. Trong khi đó ông Nhu cũng sửa soạn xong hành lý để ra đi không hiểu lộ trình ông sẽ đến đâu Ấn Độ, Gia Bát, London rồi Paris Ông Nhu đã sắm sửa 12 bộ quần áo mới Nếu không có sự cản trở của Tổng thống Diệm vào phút chót thì có thể ông đã lên đường vào ngày 28 Theo Đại quý Hạp cũng như một số người thân cận xung quanh ông, ông Nhu bắt đầu lo lắng vào giữa tháng 10 Ông thường nói với một số bộ trưởng thân tín như bộ trưởng Ngô Trọng Hiếu Bọn Mỹ nó muốn mình như Cao Ly, âm mưu của nó lại dựng lên một chính phủ quân sự, nếu đảo chính thì nó sẽ cho mấy anh tướng lên cầm quyền, từ đây cho đến 10 năm, 15 năm là ít. Nếu có khá lắm thì cũng giống như chế độ của samrong ở và Thái Lan, rồi các anh coi. Những ngày cuối cùng ông Nhu bắt đầu cày mở. Đêm 30 tháng 10, Trung úy sung thoạt lại, ông Nhu bảo Đại Quý Hạc vào ngay để ông biểu. Khi sung gọi điện thoại cho ông Hạp, ông này còn lừng khừng Ăn cơm đã chứ, tôi ăn xong và được không? Hỏi lại ông Nhu, ông Nhu bảo vào ngay, khỏi cần ăn cơm nhà Dùng rằng nửa nửa đi yêu ông Hạp cùng mấy em vào phòng riêng của ông Nhu Thì ông chỉ ghế mời ngồi, rồi gọi ông giả tường quản gia Làm hai ly mà theo cho các chú ấy đi Tay ông vẫn cầm ly rượu Chán ông thỉnh thoảng nhăn lại Cảm ơn bệnh ra Đây là lần thứ nhất xuống và đại vĩ hạt Được cái binh dự Ông Nhu chỉ ghế mời ngồi Cùng nhau cùng ly Chưa ai dám lên tiếng Ông Nhu đã than thở Quyết định đi thì ông Tổng thống không cho đi Giữ lại thì ông cũng không chịu nghe Dù ông Nhu yên lặng một lúc lâu Đại vĩ hạp lên tiếng Ông cố vấn kêu chúng tôi vô đây có việc gì Ông Nhu khẽ thở dài rồi yên lặng Nhìn hai người một lúc lâu rồi mới nói Sáng mai Các anh đưa mấy đứa nhỏ lên Đà Lạt dùng tôi Hạp hỏi Ông có vẫn không đi Suy nghĩ một lát ông Nhu trả lời Chắc không đi được Rồi lại yên lặng hàng 10 phút Ông du mới lại lên tiếng bảo Đại Huy Hạp Lấy hết quần áo về chưa Cứ sắp xếp sẵn Khi nào cần thì bảo Đại Huy Hạp hỏi Bao giờ chúng cháu phải đưa hai cậu Và em quyền về Ông Du thong tàn đáp nhát cừn, bao giờ gọi điện thì về, rồi lại yên lặng, lát sau ông nói một mình bù bơ, nghe thì không nghe, đi thì không cho đi, tội nó làm tới bây giờ rồi tính sao, có cho tao qua đi. Đại vị Hạp ngồi yên lặng, bị không biết phải nói gì hơn. Ông nhu ngồi lặng thinh khoảng 30 phút như một pho tượng, tay vẫn cầm ly ma theo. Ông Du nằm ngả người trên ghế tựa, uống đến ly ma theo thứ ba ông ngồi như thế lặng lẽ hẳn sợ bà ông Yu ngồi nhộn dậy nét mặt chảy dài nói bu vơ cha mẹ con nó đi hết rồi ông Yu quay lại hỏi đại quý hạp mười ngàn tôi đưa đại quý con không hạp đáp thưa ông cố vấn đã hết từ lâu rồi đại quý hạp vẫn thường tâm sự với ông giả tưởng trung quý sung ông cố vấn tiêu giải kỹ quá từ khi bà đi ngoài quốc thì ông ở nhà lo việc chi tiêu Đưa cho đồng nào ông cố vấn bắt ghi từng mục Đưa cho hạt 10.000 hạt tiêu xong lại phải chỉnh bản quyết toán Ghi đầy đủ chi tiết Ông Nhu hỏi hạt, Bây giờ đưa bọn nhỏ lên Đà Lạt thì cần bao nhiêu Hỏi giờ ông Nhu đáp liền Thôi đưa đại quý 15.000 đủ chứ hạt hỏi ông Nhu Thưa ông đưa cái cầu đi bằng máy bay nào Đi e Việt Nam cho tiền được không Ông Nhu trầm ngâm rồi lắc đầu Đi e Việt Nam nguy hiểm lắm Nó đi thẳng Bắt mấy đứa nhỏ làm con tin thì sao Ông Nhu bảo hạp Liên lạc với đại huy hiển Để lấy máy bay của không quân cho chắc Lặng thinh một lúc lâu ông Nhu đứng lên Lấy hai khẩu súng lục kiểu 22 Loại không gây tiếng nổ cho cho hạp Ông Nhu quay Họ mới biêu ma Loại súng này đặc biệt lắm Để nhà sợ thằng chắc nó bắn bảy bả Rồi ông Nhu lại con cả con kê một lúc lâu Đứa trẻ thơ. Tình hình Đà Lạt vào ngày mùng 1 tháng 11 vẫn như vô sự. Đại úy hà và Hữu đi phố xem xét tình hình như thường lệ. Ông Hạp cho bốn chiếc thiết giáp đi tuần tiểu quanh phố. Tình hình biến chuyển đột ngột. Sáng ngày mùng 2, trường bó bị Đà Lạt trở thành tổng hành dinh của phe đảo chính gồm trung tá Trần Ngọc Huyền và thiếu tá Ngô Như Bích. Ông Trần Văn Phước vẫn trung thành với chế độ Ngô Đình Diệp. Rút kinh nghiệm vụ đào chính hột ngày 11 tháng 11 năm 1960, ông Huyền chỉ ra tay khi được tin Thành Cộng Hòa và Dinh Gia Long thất thủ. Ngay sau đó ông Trần Văn Phước, thị trường Đà Lạt, bị phe Trung tá Trần Ngọc Huyền bắt giữ tại trường Võ Bị. Điều quan trọng đối với phe ông Huyền là làm thế nào bắt được ba đứa con của ông Nhu. Một vài người khác có máu tham thì lại đặc biệt lưu ý đến chiếc vali mà Đại Huy Hạp mang ở Sài Gòn lên từ ngày 30. Phía đầu dây bên kia, ông Phước gọi Đại vi Hạp. Anh mang Quỳnh trác quyền vào đây cho tôi. Ông Hạp quay sang hỏi Đại Hữu. Không hiểu như thế nào, giọng ông Phước lại hơi run run, ngắt quãng có lẽ bị bắt. Tuy vậy ông Hạp cũng hứa là sẽ đưa ba đứa nhỏ vào ngày. Mặt khác ông Hạp lại cho người lên trường võ bị do thám và gặp ông Phước. Ở đây cho biết không thể nào gặp được ông Phước được. Đại Huy Hạp bắt đầu nào lùng. Đại Huy Hạp và Hữu quyết định đem ba đứa con ông Nhu đi trốn Để làm kế nghi binh Đại Huy Hạp cho người lái xe Mercedes Chạy vòng quanh phố cứ làm như trên có ba đứa nhỏ Trong khi đó Hàm Hữu cùng đoàn cận vệ đem ba đứa con của ông Nhu tẩu thoát Lận trong rừng thông Đi từ dinh số 1 về dinh số 3 Rồi men theo đường rừng đi thẳng xuống đơn dương. Đại Huy Hạp định tâm xuống Phan Giang tìm đến Trung Tá Khánh tỉnh trường của tỉnh này Làn lội trong rừng suốt buổi chiều Phải dừng lại cho rừng lẻo Và phân phối cận vệ Lo việc bố phòng Lúc ấy Đại Huy Hạp lo nhất là đám người Xung quanh và việc Cộng trong vùng Nhưng biết làm thế nào hơn Các con ông nhu vẫn chưa được thông báo Về cha mình đã bị giết Đi mỗi ngày đường lại trải qua một đêm giữa rừng Con bé Quyên bắt đầu đau Đại Huy Hạp cố gắng tìm cách Liên lạc với Sài Gòn nhưng đều bặt tìm Phẻ chính cũng xua quân đi lùng Đám con ông nhu Trưa ngày mồng ba, máy bay của quân đoàn 2 lượn quanh vùng đa nhìn phát thanh kêu gọi Đại Huy hàm thêm ba đứa nhỏ về trình diện hội đồng quân nhân Đại Huy hàm và Hữu đều đò ngại Tổng thống Diệm và ông Nhu còn bị giết uống trí ba đứa nhỏ Ông Hạp đề nghị lữ hành sẽ băng rừng xuống Phan Giang Rồi một là tìm cách về Xuân Lộc ở Náu Nếu thuận tiện thì về thẳng Sài Gòn Nếu không sẽ qua Phước Long rồi sang Cao Miên Nhưng cuối cùng, đoạn lữ hành phải quanh tay vì không còn tiền. Mấy bữa liền bọn con ông Nhu phải ăn đồ và uống nước lạnh. Con Quyên đã đuối sức, Quyên cũng như Quỳnh tỏ vẻ ngạc nhiên trước bước đường lưu lạc. Cận về thì anh nào cũng súng cầm tay sẵn sàng đối phó. Hai ông Hà và Hữu không dám rời bọn nhỏ lấy một phút. Mãi đến ngày thứ ba, Đại Huy học mới cho Chác biết tin ba bà bác của Chác đã chết. Lúc đầu Chác không tin, sau đó Chác theo dõi radio Bây giờ Trang mới tin Đôi mắt chú bé rưng rưng Nhưng không nói được lời nào Săn đuổi Khi cơ vẫn bay lượn trên bầu trời đa nhìm Phát thanh kêu gọi Hạp và Hữu Đưa bọn nhỏ trở về đà Lạt Trác nói với đại quý Hạp Đại quý đưa các em tôi về Hạp nói Cậu và các em về thì không sao Nhưng còn bọn tôi họ đâu có tha Trác lại nói Hai em tôi nó mệt quá ở Trong rừng lạnh chết mất Làm sao đi được nữa Đại Uy hữu đáp Nếu ý cậu muốn như vậy cũng được Đại huy hạp sẽ tìm cách thu Xếp để cậu về Sau đó lữ hành đoàn kéo nhau băng rừng Trở về thành phố Cho chắc hơn ông hạp vẫn để bọn nhỏ Trong rừng thông Ông cho người về phố quan sát Đồng thời gọi cho phe đảo chính báo tin Với một điều kiện Ông hạp chỉ nộp ba đứa nhỏ cho tướng Khánh Gọi máy xong ông hạp lại di chuyển Ba đứa nhỏ đến một địa điểm khác Bị sợ lộ mục tiêu Phe đảo chính vẫn xua quân đi tìm giáo giết. Ngày mùng 3 tháng 11, tướng Khánh đã có mặt ở Đài Lạt nhận lãnh ba đứa con của ông Nhu. Tướng Khánh nắm tay đại ủy hạt giọng buồn. "Tôi nó làm không ra cái gì hết, giết người ta thảm quá." Chương 25. Trên bước đường cùng. Lễ các thánh ngày mùng 1 tháng 11 là một trong những ngày lễ quan trọng của giáo hội Thiên Chúa giáo. Đối với Tổng thống diệm ngày lễ này mang rất nhiều ý nghĩa, và khi còn sinh thời bao giờ ông cũng sửa soạn mấy ngày này từ trước khi xưng tội cầm lòng. Và là một vài việc có nghĩa nhất để gọi là bó hoa tiên liêng dâng lên Thượng Đế. Lễ các thánh đối với các tín đồ thiên chúa giáo mộ đạo là một dịp sống đạo và cầu nguyện, cho trở nên thánh và mỗi ngày sống như thánh thiện. Lễ này được lập lên để kính các vị thánh vô danh của giáo hội mình, Chính vì sự lạc quan và chủ quan của hai anh em Tổng thống Diệm cho nên những nhân vật thân cận nhất cũng mắc bệnh lạc quan và chủ quan như vậy. Do đó 10 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 11, Đại tá Lê Quang Tùng, Tư lệnh Đặc biệt cũng như Trung tá Khôi, Tư lệnh Lữ đoàn Liên binh Phòng vệ Phụ Tổng thống đã vào bộ Tổng tham mưu như thường lệ. Tất nhiên là trong đầu óc họ không có một chút hoài nghi nào và cũng vì thế nên không cần báo cáo lên thượng cấp. Các tướng tá hội họp hàng tuần như vậy vẫn là một thông lệ. Tổng nha Cảnh sát Quốc gia, Đại tá nguyễn văn Y, Trung ương tỉnh Báo và Sở Nghiên cứu Chính trị do Trung tá đường thay thế bác sĩ Trần Kim Tuyến. Tất cả mấy cơ quan trên tuy hoạt động ngày đêm song về chuyện đào chính vẫn không thiết động tĩnh gì cả và chỉ là việc đang theo dõi, tìm kiếm, khám phá. Tóm lại buổi sáng ngày 1 tháng 11 Ông cố Văn nhu không nhận được tin tức nào về đảo chính ngoài việc khám phá âm mưu của đại tá có. Ông vẫn chủ quan tin vào lực lượng phản đảo chính của ông. Nếu cuộc đảo chính xảy ra, ông sẽ trao cho thanh niên Cộng hòa phận sự giữ gìn an ninh trật tự tới Đô Thành, tạm thời thay thế cảnh sát. Vì kinh nghiệm vụ đảo chính hụt năm 60, Đô Thành coi như là bỏ ngỏ cảnh sát thì tự động biến mất. Về quân sự thì quân đoàn 3 đã có tướng Tô Thất Đính. Về hải quân, ông Nhu rất tin tưởng nơi đại tá Hồ Tấn Quyền. Ông Nhu vẫn tin tưởng với tất cả sự lạc quan và lực lượng chính quyền có thể đương đầu với bất cứ một cuộc đảo chính nào. Từ khoảng tháng 8 năm 1963, đã có nhiều nguồn tin theo đó. Ông Cố vẫn Nhu sẽ đảo chính để đặt đổ bào huynh và chính ông sẽ nắm quyền lãnh đạo. Nguồn tin này có lẽ được theo dệt qua lời tuyên bố của ông Nhu trước hội nghị các đại biểu ấp chiến lược. Ông Nhu nói rằng, Nếu chính quyền bất lực thì không còn phục vụ được nhân dân và tổ quốc, thì chính ông là người đầu tiên đứng lên đảo chính, chứ không phải chờ đợi ai đảo chính. Lời tuyên bố này nhằm cảnh cáo một số quan chức tác trách và đồng thời cảnh cáo trước mọi âm mưu phiến loạn. Sự việc chỉ có thế. Chết vì chủ quan hay chết vì phản đột Các nhân vật thân cận cho hay, vào cuối tháng 10 chính quyền lại có vẻ vững vàng hơn bất cứ lúc nào. Điều này cho thấy chính quyền lo ngại như là các lữ đoàn nhảy dù sau cuộc đảo chính hụt ngày 11 tháng 11 năm 1960 chính quyền mới nhận chân được khả năng xung yếu của các đơn vị mũ đỏ. Tuy nhiên sau ngày 11 tháng 11 năm 1960 lữ đoàn này được trao cho một sĩ quan thân tín tức đại tá ca văn viên. Ngoài một số đơn vị trưởng ở cấp tiểu đoàn và trung đoàn đã được sở nghiên cứu mắc nối và được coi như người trong nhà. Từ tháng 5 năm 1963, ông cố vấn Ngô Đình Nhu đã tiên liệu trước sau, rồi thế nào cũng có đảo chính. Nhưng ông vẫn yên chí có thể giật tắt được ngay vì những tướng tá âm mưu đảo chính đều không có quân trong tay, kể cả trung tướng Trần Văn Đồn. Quyền Tổng tham mưu trưởng cũng sẽ không thể làm được gì hơn vì trên thực tế ông Đôn vẫn là tướng không của quân. Vì chủ quan quá mức như vậy, điên ông Cố vẫn Nhu vẫn bình thản trầm ngâm với điếu thuốc lá. Trong cùng thời khắc đó tướng lãnh đang quyết định lật đổ chế độ. 12 giờ trưa, Tổng thống Diệm theo thông lệ, vẫn lần trảng hạt và đọc kinh trước khi dùng bữa. Cũng thời khắc đó trên xa lộ Thủ Đức, đại tá Hồ Tấn Quyền đang bị bắn chết. Cái chiếc đại tá Quyền cũng bất ngờ với tức tuổi như cái chết của anh em Tổng thống Diệm. Ông của Vân Nhu đã nắm vững được những yếu tố nào để có thể an tâm và chủ quan như vậy. Kể từ khi Mỹ ngưng viện trợ và tìm mọi áp lực để Tổng thống Diệm phải quất phục theo đường lối của họ, ông cũng vẫn đã tìm được đồng minh khác, khả dĩ có thể hỗ trợ chế độ trong nhất thời và cũng là cách tạo nên một thế tựa để làm điều kiện với Mỹ. Trong 9 năm cầm quyền anh em Tổng thống Diệm chua sót nghĩ về viện trợ Mỹ và hiểu thế nào là đồng minh theo cách nhìn của Mỹ. Đồng minh của anh em Tổng thống Diệm không ai khác hơn là Pháp. Kể từ năm 1945, chưa bao giờ mối bang giao Việt-Pháp tạo được điều kiện thân hữu tốt đẹp như năm 1963. Lúc bấy giờ về phía nội bộ, vụ Phật giáo được coi như đã tạm biên, phe đối lập, gồm một số tướng lĩnh mà ông Nhu tin rằng họ sẽ không làm gì được, trừ phi Mỹ quyết tâm. Song sự quyết tâm của Mỹ cũng chỉ có thể trong vòng bí mật, Tất nhiên Mỹ không thể công khai hỗ trợ Bất cứ một phe nhóm nào dùng bỏ lực Để lật đổ chính quyền hợp pháp Vì còn dư luận quốc tế Anh Pháp Ông Nhu vẫn tỏ ra coi thường Thế lực của phe đang âm mưu đảo chính Theo ông điều giản dị là họ không có quân Không có uy tín cho quần chúng Một số tướng tá đang nắm thực quyền Chỉ huy tại các nhà sở Và các đơn vị Thì đều là người tin dùng của chế độ Sự tin tưởng của ông Nhu cũng có lý Vì giả thử rằng nếu Đại tá Đỗ Mậu, Giám đốc nhà an ninh quân đội cũng như tướng đính không theo phe đảo chính thì đảo chính cũng khó lòng thành công. Tuy nhiên cái lỗi lầm nhất của ông Nhu vẫn là bệnh chủ quan và đặt quá nhiều tin tưởng vào một số nhân sự mà ông cũng như Tổng thống Diệm cho đến giờ phút cuối cùng vẫn không thể ngờ rằng họ đã phản mình. Sự thật là hầu hết các tướng lãnh đều là đảng viên đảng cần lao như Chủ tịch Quân ủy cần lao vốn là tướng lễ. Nhiệm kỳ 1 Tướng Triệu Nhiệm kỳ 2 Cho đến ngày mồng 1 tháng 11 năm 1963 Các tướng Đôn Nghiêm Hoai Khánh Cao Các đại tá Đỗ Mậu Nguyễn Văn Chuẩn Lâm Văn phát Các trung tá Đỗ Khắc Mai Nguyễn Văn Thiệu Đều là đảng viên cao cấp của đảng Cần Lào Một số tướng ta thân tín của chế độ Cũng chủ quan tin tưởng Nhung Diệm Ông Nhu Cho nên trước nguồn tin sẽ có đảo chính Đại tá Hồ Tấn Quyền Vẫn tuyên bố với mấy sĩ quan thân tín của ông dậy dù là mình phải nắm vững hải quân là do nơi tôi chỉ cần huy động hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến là có thể dẹp tan được đảo chính trước sau có thể nói chính quyền vừa quá chủ quan và khả năng tình báo lại quá yếu nên đảo chính bùng nổ nhung nhu đã tiên liệu mà không có phương sách đối phó trong dịch khi từng loạt súng nổ ra là phía tổng nha cảnh sát và được báo cáo cho biết có một số binh sĩ thủy quân lục chiến đang tiến vào thành phố. Cho đến lúc này, ông Nhu vẫn bình tâm và ông Vĩ được gọi vào Dinh. Kể từ 1 giờ 30, trong Dinh Gia Long, bộ tham mưu cao cấp không còn ai khác hơn là hai anh em Tổng thống Diệm và ông Cao Xuân Vĩ. Tại sao chỉ có bạn ấy người? Thực ra khi có binh biến như vậy, anh em Tổng thống Diệm hay ở địa vị ai khác cũng chỉ trông cậy vào quân đội, Phía dân sự nếu có nhiều người thì chỉ làm bận chật. Dinh Gia Long gọi điện thoại lên bộ tổng tham mưu thì không một ai trả lời, đường dây đã bị cắt. Khi gọi điện thoại cho biệt khu thủ đô quân đoàn 3 thì hai nơi này cũng bật tin. Khi quay sang bộ tư lệnh hải quân gọi đà tá quyền thì cũng không có tiếng chuông gieo. Tuy nhiên Dinh Gia Long cũng vẫn còn liên lạc được với một số cơ quan dân sự đầu não như Tổng nha Cảnh sát Quốc gia, Thanh niên Cộng hòa, Trung ương tình báo, Bộ Công dân vụ. Việc đầu tiên là Tổng thống diện gọi điện thoại cho Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ và một số Bộ trưởng để chỉ thị cho họ một số điều cần thiết như tạm thời ẩn náu giữ vững tinh thần. Bị Bộ trưởng trốn lẻ nhất công khai khác hơn là ông Nguyễn Đình Thuận, Bộ trưởng phụ tá Quốc phòng, kiêm nhiệm Bộ phụ Tổng thống. Cho đến chiều, dinh gia Long vẫn còn bắt liên lạc được với một số tỉnh tại cao nguyên và Trung nguyên Trung phần cũng như bộ tư lệnh quân đoàn 1 và quân đoàn 2 nhưng không sao bắt liên lạc được với quân đoàn 4 của tướng Huỳnh Văn Cao Kể từ 1 giờ 3 phút đến khi hai anh em ông Diệm ra khỏi Dinh Gia Long bộ tham mưu quân đoàn 1 và quân đoàn 2 là hai đơn vị mà Tổng thống Diệm vẫn liên lạc được cho đến Phút Chót và Tướng Nguyễn Khánh cũng là tướng lãnh duy nhất qua đường dây liên lạc vẫn bày tỏ lòng cương quyết trung thành với Tổng thống Diệm Ông Khánh cho biết quân đoàn 2 sẽ tiếp cứu dinh gia Long Tướng Khánh còn lưu ý với bộ tham mưu Dinh Giang Long. Các tòa phải giáng giữ. Đừng có nghe lời tụi nó. Không tin mấy thằng có được. Quân luận 2 sẵn sàng phản công về đảo chính. Đường dây đã đứt Sau vụ đảo chính hụt ngày 11 tháng 11 năm 1960, Sở Nghiên cứu Chính trị đã dụng một kế hoạch chống đảo chính rất hữu hiệu. Nhờ kế hoạch này một số đơn vị nòng cốt trong lữ đoàn nhảy dù thủy quân lục chiến thiết giáp. Đều được sở nghiên cứu chinh phục và tìm bạn Trong hàng sĩ quan Mà hầu hết là các cấp tiểu đoàn trưởng Tháng 9 năm 1963 Bác sĩ Trần Kim Tuyến được lệnh cấp tốc lên đường Nhận nhiệm vụ mới Và chúng ta đương chính thức thay thế Chúng ta đương còn là tránh văn phòng của ông Nhu Tuy đã có bàn giao công việc song công việc của sở nghiên cứu không đơn giản như các sở khác Giấy tờ hành chính chỉ là phận phụ Còn bao nhiêu vấn đề nhiều khê rắc rối mà phải là người chủ động mới có thể nắm vững. Do đó người thay thế dù là cận thân ông cố vấn nhu cũng không thể nắm vững đường dây được móc nối tại các đơn vị chủ lực. Đó cũng là một khuyết điểm lớn đã làm cho chế độ ông Diệm trở tay không kịp khi bị lật nguy. Thông thường con người có một nhược điểm lớn là bao giờ cũng đặt vấn đề tình cảm cá nhân như một căn bản cho lòng tin tưởng và tinh thần phục vụ. Cho nên với cá nhân ông này thì thuộc cấp hết lòng phục vụ, nhưng cá nhân ông kia lại thờ ơ bất hợp tác. Kế hoạch nuôi ba năm dục một giờ đã trở thành vô hiệu quả. Nhiều đơn vị khi nhận được lệnh chuyển quân hướng về Sài Gòn đã không biết cấp báo cho ai. Đây là vấn đề quan hệ đi sinh mạng, nên không thể cấp báo cho bất kỳ ai mà họ chưa có lòng tin cậy. Sự tin cậy đặt trên tình nghĩa và thân hữu sau vụ 11 tháng 11 năm 1960, sở nghiên cứu chính trị cảnh tổng thống Diệm đã cố len lỏi vào các đơn vị và tìm bạn. công tác tìm bạn coi như hoàn tất vào năm cuối 1962. những người bạn này không cần nhận công tác nào cả, cũng không được hưởng một quyền lợi nào cả. duy chỉ có điều họ sẽ được bảo vệ nếu gặp sự bất công ngược đãi của cấp trên, hoặc tùy trường hợp sẽ được giúp đỡ theo nhu cầu và ước muốn của mỗi cá nhân. Tuy vậy, họ luôn luôn được căn dặn một điều, nếu khi nào có lệnh chuyển hướng quân về Sài Gòn hoặc có điều khả nghi, trong động binh thì phải cấp báo ngay cho người có trách nhiệm của Sở Nghiên Cứu và cấp báo trực tiếp đưa tin đến nhà hoặc điện thoại theo đường dây riêng. Theo Lương Khải binh không những tìm bạn, như thế này tại các đơn vị cấp tiểu đoàn và trung đoàn, Sở Nghiên Cứu còn tìm bạn trong các cơ quan đầu não của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham Mưu thường thường là các sĩ quan cấp úy thuộc ngành truyền tin quân vận phòng 2 phòng 3 từ tháng 10 năm 1963 các đường dây được thiết lập theo hệ thống bạn kể trên nếu không nói là tan rã thì cũng không được kết hợp và phối trí do một người duy nhất điều động trong khi đó ông nhu lại quá tin tưởng vào một số tướng tá chỉ huy các đơn vị không hiểu sao ông nhu lại quên hẳn bài học nguyễn Chánh thi Trong vụ đảo chính ngày 11 tháng 11 năm 1960 Ông vẫn dùng một số tướng tá thân tín Để chống lại mọi âm mưu đảo chính Xong ông Nhu không ngờ được rằng Khi các tướng tá trên tạm thời liên hiệp Với phe âm mưu đảo chính Thì một sớm một chiều chế độ của ông Cũng trở thành chế độ trắng tay Không có đơn vị Không có quân để bảo vệ Ngoài lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống Và một số quân của lực lượng đặc biệt Các bị phân tán Thật là một sự tính toán sai hay đúng hơn là một sự rủi ro của chủ quan. Đây cũng có thể coi là nhầm lẫn do sự thiếu cảm nhận về tâm lý và thực trạng của nhân sự trong quân đội. Trường 26 Thành bại trong gan tấc Cho đến sáng ngày 1 tháng 11 năm 1963, Đại tác quyền vẫn không hay biết gì về việc cuộc đảo chính bộc phát vào một giờ 30 phút cùng ngày. Ngày hôm sau cũng là ngày sinh nhật ông. Đại tác quyền theo thông lệ Những ngày nghỉ vẫn đến sân quần vật của Bộ Tư lệnh Hải quân để cùng dợt với các sĩ quan. Trong số các sĩ quan chơi quần vật sáng hôm đó có Thiếu tá Nguyễn Tấn Lực. Thiếu tá Lực vốn là bạn thân của Đại tá Quyền và cũng là chỉ huy trưởng của một ngành trong Hải quân. Vào khoảng 10 giờ sáng, sau khi đánh banh xong, biến Thiếu tá này mời Đại tá Quyền lên Thủ Đức dùng cơm với lý do nhân sinh nhà ông Quyền. Thiếu tá Lực muốn có cái hân hành được đưa ông đi ăn nhậu Đại tá quyền nhận lời ngay Cả hai đi bằng một chiếc xe Citroen Dành cho tư lệnh hải quân Khi lên xa lộ Thiếu tá lực mới ngò ý với đại tá quyền Theo phe tương lánh đảo chính Cho đến giờ phút đó Đại tá quyền mới rõ có đảo chính thật Và không còn là chuyển dư luận đồn đại nữa Đại tá quyền không chấp nhận Kết quả là đại tá quyền Bị hạ sát ngay trên xa lộ Đêm ngày mùng 1 tháng 11 Thiếu tá lực lò mò đến bộ tư lệnh hải quân nhưng khi đi qua sở thú thì bị quân của Lữ đoàn bắt giữ. Thiếu tá lực tưởng lầm là quân của phe đảo chính, nên tiết lộ với đảo uy lễ, tôi đã hạ sát đại tá quyền theo chỉ thị của Trung tướng Dư Vân Minh. Quân của Lữ đoàn phòng vệ Phủ Tổng thống, định hạ sát ngay thiếu tá lực. Đại uy lễ xin chỉ thị của Bộ Tư lệnh, nhưng được trả lời, giữ ông lực lại và không được đụng trả tới ông ta. Quốc gia là tôi Trở lại biến cố ngày 1 tháng 11 năm 1963 và cái chết của hai anh em ông Diệm. Như mọi người đã biết, Tổng thống Ngô Định Diệm đã chết như một người bị ám sát. Mặc dầu lúc 4h30 cùng ngày, Tướng Dương Quân Minh với tư cách Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng, phe đảo chính đã điện đàm với anh em Tổng thống Diệm. Với lời hứa rằng nếu Tổng thống Diệm và Bảo đệ tử tử bỏ quyền hành và rời khỏi Dinh Gia Long, phe đảo chính sẽ cam kết bảo vệ tính mạng cho hai anh em ông và sẽ để hai anh em ông ra ngoại quốc với nghi lễ danh dự dành cho một vị tổng thống. Tổng thống Diệm đã nói như hét tướng tá Mô. Tất nhiên Tổng thống Diệm đã không thể chấp nhận sự đầu hàng như vậy với một người cứng rắn quá mức như Tổng thống Diệm cùng với tự ái quá cao và lòng tự tôn. Tất nhiên là ông đã coi các tướng lãnh chỉ là các thuộc hạ võ biển, võ biển theo quan niệm của một nhà nho nên đề nghị tướng Minh đối với ông như là một hành động xúc phạm đến uy quyền tối cao của quốc gia mà ông là tiêu biểu. Tổng thống Diệm từng nói, sau hiến pháp còn có tôi. Thực ra thì ông lãnh đạo quốc gia với một mặt cảm tự tôn quốc gia. Điều này sẽ giúp ta giải thích rõ tại sao ông Diệm khước từ sự đầu hàng. Và dù trong một tình thế nguy nan nhất, ông vẫn giữ Vững lập trường đó các tướng lãnh phải cử đại diện đến phủ tổng thống gặp ông. Theo đại huy Lê Công Hoàng, Tổng thống diệm đập bàn rồi bảo với ông Nhu Chúng nó đến đây rồi Thì muốn chi thì muốn Tổng thống diệm có cầu cứu Cáu Lốt không Thực ra ông có điện đảm với viên đại sư này Xong chỉ có ý phiền trách Và yêu cầu người Mỹ chấm dứt ngay sự hỗ trợ Phe đảo chính Ông Nhu chỉ yêu cầu các Lốt Đóng vai trò trung gian giữa Dinh Gia Long Và hội đồng quân nhân Xong Cáu Lốt không thỏa mãn lời yêu cầu này Cũng tương tự như tướng Minh Khoảng 4 giờ 3 phút Đại sứ Mỹ Cà Lốt yêu cầu anh em Tổng thống dọi khỏi Dinh Gia Long và đến tỉ nạn tại tòa Đại sứ Mỹ, do ông ta sẽ thu xếp để anh em Tổng thống xuất ngoại. Trong điều kiện này thì Cà Lốt mới đảm bảo được tính mạng của anh em Tổng thống Diệm và gia đình. Xong như đã trình bày ở trên, Tổng thống Diệm đã khước từ dứt khoát, Tổng thống Diệm cũng như ông Nhu vẫn mong ở thế thắng của mình. Quả đài phát thành lúc 4 giờ, Tổng thống Diệm nghe rõ giọng nói của 22 vị tướng tá sướng danh để áp đảo tinh thần của Dinh Gia Long. Ông Diệm bảo Đại Vĩ Bằng và các sĩ quan tủy viên các tướng bị bọn nó bắt là con tin đấy thôi. Cũng vì vậy, khi thiếu tá Nguyễn Hữu Duệ xin Tổng thống Diệm cho đem quân của Lữ đoàn lên bộ Tổng tham mưu để giải thoát các tướng tá thì Tổng thống khước tử với lý do Bình đem quân giải cứu bọn nó. Thế cùng, nó sẽ giết hết các tướng để từ từ coi. Cũng một lúc 4 giờ phút, Trung tướng Đôn có điện đàm với Tổng thống Diệm yêu cầu Tổng thống Diệm và ông Nhu từ bỏ quyền hành và xuất ngoại vì quân đội đã đứng lên đảo chính và đã vây chặt thành Cộng hòa và dinh Gia Long. Tổng thống Diệm nói như quát, quân mô, bây giờ mô. Sự thực lực lượng đảo chính không đáng kể, quân của sư đoàn 5 vẫn còn ở bên ngoài đô thành. Phía Phú Lâm, chợ Lớn, Cầu Chữ Y, Khánh Hội, Thị Nghè còn bỏ trống. Theo thiếu tá Lâm Văn Phát, thì vào giờ đó hội đồng tướng lãnh chưa biết phải làm gì và hoàn toàn dao động vì vị nào cũng tưởng rằng khi đọc hiệu triệu trên đài phát thanh thì các cánh quân của quân đoàn 2 trong đó có sư đoàn 5 đã vây chặt thành Cộng Hòa và Dinh Gia Long cũng như đã làm chủ tình hình Sài Gòn gia định Trợ Lớn. Nhưng ngược lại các cánh quân chủ lực của cuộc đảo chính vẫn còn rời rạc lẻ tẻ và chưa vượt qua cầu Phan Thanh Giản và cầu Thị Nghè thì đã bị lữ đoàn lên binh phòng vệ trận đứng ở Đa Cao và Sở Thú. 4 giờ 3 phút một cú điện thoại từ bộ tổng tham mưu gọi cho Thiếu tá Duệ kéo thẳng lên đây đánh thóc của bộ tổng tham mưu ở đây chỉ lèo tèo vài đại đội tân binh và lính truyền tin. Thiếu tá Duệ hỏi tướng lãnh làm gì trên đó ông Duệ được trả lời trả con mấy chữ đang xanh mặt té đái Sự thực chiến đoàn vạn kiếp của Trung tá Vĩnh Lộc Cho đến lúc ấy vẫn còn án binh bất động Bên cầu Phan Thanh Giản Khoảng 4 giờ 30 phút Khi đại tá phát đến một căn nhà Ngay ngã tư Phan Thanh Giản Đinh Tiên Hoàng Được coi như là bản doanh tiền phương Của sư đoàn 5 và chiến đoàn vạn kiếp Thì lúc ấy Trung tá Vĩnh Lộc Đang say ngất ngơ Và cũng chưa biết tiến quân như thế nào Sĩ quan cũng như binh sĩ Vẫn ngơ ngác không biết phải làm gì Chỉ tiêu cũng thượng cấp hết sức mơ hồ Tướng Lâm Văn Phát cũng tiết lộ vào giờ phút đó các tướng tá tại Bộ Tổng Tham Mưu gần như tuyệt vọng. Ai nấy đều xanh mặt và đã chuẩn bị vali để lên đường tàu thoát. Chúng tá Nguyễn Cao Kỳ nói nếu thất bại sẽ dùng mấy chiếc Dakota của Liên đoàn Vận tải để đưa các tướng tá qua Thái Lan. Các tướng tá hồi hộp từng giây từng phút theo dõi cuộc tiến quân của quân đoàn 3 nhưng chỉ nghe thấy tiếng súng nổ xa xăng. 4 giờ 30 phút chúng ta chỉ dẫn hai phi công vào trình diện hội đồng tương lãnh. Hai phi công này vừa lái AD6 nhào luận oanh kích khu vực thành Cộng Hòa và sự hiện diện của hai chàng phi công này tựa hổ như cơn gió mát giữa cơn nồng nạc nghẹt thở trong phòng hội đồng. Chủ quý viên thấy tình hình rất lâm nguy bỗng nhiên ông nhận được tin từ hội đồng tương lãnh cho biết Đại tá Lâm Văn Phát tạm thay Đại tá Nguyễn Văn Thiệu thống lãnh Sư đoàn 5 để thanh toán Dinh gia Long và thành Cộng Hòa Được tin này trung tướng dâm minh biến sắc Một số tướng lãnh dì tay nhau Thôi hỏng rồi Tại sao đính lại giao phát Như thế tụi nó quật ngược lại bọn mình rồi Không khí nghẹt thở Đại tá Lâm phát Sáng ngày mồng 1 tháng 1 Đến bộ tư lệnh quân đoàn 3 Để chờ trình diện tướng đính Trước khi xuống Mỹ Tho nhận chức vụ tư lệnh sư đoàn 7 Cho đến lúc ấy Ông phát vẫn không hiểu mô tê gì cả Nhưng ông đã linh cảm thấy một sự lạ nào đó Buổi chiều Đại tá Phát lại trở vào bộ tham mưu quân đoàn 3. Giữa lúc tướng đính đang sao xuyến vì sự di chuyển chậm trễ của sư đoàn 5, ông đã yêu cầu Đại tá Phát tạm nắm quyền chỉ huy sư đoàn này để tốc chiến tốc thắng. Đại tá Phát nhận lời, tướng đính phải cho người vào kho lấy bộ đồ trận cho Đại tá Phát vì ông mặc đồ vàng. Kể từ phút đó Đại tá Phát chính thức xung trận, ông được thăng thiếu tướng vào lúc 2h30 đêm ngày 1 tháng 11 khi cuộc tấn công Dinh dân gia Long bắt đầu mở màn. Ra đi khi trời chưa sáng. Xin trở lại giờ phút quyết định số mạng của hai anh em ông Diệp, khoảng 4 giờ sáng thứ hai ông Cao Xuân Vĩ hoàn toàn mất liên lạc với hai anh em ông Diệp. Trong suốt buổi tối từ khi đến nhà Mã Tuyên, ông Du vẫn thường xuyên liên lạc với một số nhân vật thân tín khác. Ông Du quyết định sẽ ra đi trước khi trời sáng, những người thân tín của ông đã nhận được chỉ thị thu xếp cho hai anh em ông tìm đường lên cao nguyên. Công việc thu xếp kể như tạm xong chỉ còn chờ hai anh em ông Diệm. Ông Diệm không chịu trốn, không chịu cải trang. Ông Diệm đã nói với ông Nhu và ông Cao Xuân Vĩ, mình là Tổng thống thì phải giữ tư thế của vị Tổng thống, dẫu mình chết cũng là vị Tổng thống. Theo lời tường thuật lại thì tại nhà Mã Tuyên, dù ông Nhu nhiều lần để nghị ông Diệm thay quần áo và cải trang cho dễ lần trốn trong dân chúng, Ông Diệm đã khước tử một cách bực tức Ông Nhu đã có sẵn một bộ đồ hóa trang Xong vì người anh không chịu Ông đành thúc thủ Ông Diệm vẫn tin rằng phe đảo chính sẽ không dám làm gì ông Thì cũng sẽ không giết được ông Nhu Quyết định cuối cùng của ông Diệm là nếu chết chết cả hai Tôi đi đâu chú đi đó Cũng vì vậy trong giờ phút cuối cùng Ở nhà thờ cha tam Tổng thống Diệm lại một lần nữa khước tử Không chịu mặc tấm áo sau tanh Của Linh Mục Mặc dù ông Diệp có lời tuyên bố Phần sống như một tù sĩ Dinh Gia Long vẫn đắm chìm Trong bóng tối và lặng lẽ Vấn đề cấp thiết nhất là lương thực Dinh Gia Long không có kho lương nào Thiếu tá Hường cũng như thiếu tá Lạc Cùng tất cả các sĩ quan Đều đồng ý giữ Dinh Gia Long Với bất cứ giá nào Tinh thần của họ chỉ lên cao nhờ binh sĩ Cũng một lòng như vậy Đơn giản họ chỉ là những quân nhân Phục vụ chế độ với lòng trung thành Từ khi Tổng thống Diệp và ông Nhu ra đi Dinh Già Long không có gì thay đổi Ba đại đội của lữ đoàn liên binh phòng vệ Đóng chung quanh Dinh Ra tận chợ biến thành Thiếu tá Lạc cũng như thiếu tá Hường Và đại quý Hoàng kéo nhau ra đường Đi vòng quanh, quanh quan sát Rồi dừng chân ở trước bộ quốc phòng Khi trở lại có điện thoại cho Hoàng Hoàng quay lại nói với các sĩ quan liền nó gọi cho Moa Thực thiếu tá Nguyễn Ba Liên Tham mưu trưởng Thủy quân Lục Chiến Trong cuộc đảo chính. Lúc đầu Thủ tá Nguyễn Ba Liên chiêu hồi dụ dỗ Đại Vy Hoàn và cho rằng nên hàng đi là hơn Sau Trung tá Liên nhường máy cho một số đại tá Trung tá nói chuyện thẳng với Hoàn. Đó là cách áp tạo tinh thần Dinh Gia Long. Các đại tá Trung tá lần lượt lên tiếng trong đó có Trung tá Vĩnh Lộc, Trung tá Thảo rồi đến lượt Trung tá Nguyễn Văn Thiệu. Nghe xong Hoàn bỏ máy xuống nhìn anh em mỉm cười. Đại Vy Bằng theo Tổng thống Diệm và ông Nhu đến chợ lớn ở một lúc thì Tổng thống Diệm cho ông về. Ông bằng không quên mang về một chai Maquel, một túi thuốc lá tăng cường sức sống cho Dinh Gia Long. Súng vẫn nổ thỉnh thoảng một trái Moti rơi gần dinh. Mấy sĩ quan trong dinh vẫn bình tĩnh cùng linh. Đại úy Hoàn say ngất ngây cùng mấy sĩ quan khác ngồi tâm sự chuyện đời. Tiểu tá Nguyễn Ba Liên từ bên ngoài gọi điện thoại kêu gọi Dinh Gia Long đầu hàng lần thứ ba. Đại úy Hoàn cảm ơn tình bạn cùng Liên và từ chối. Quần đảo chính đã làm chủ tình hình thủ đô vòng vây mỗi lúc một siết chặt quanh Dinh Gia Long. Thiếu tá Phạm Văn Hưởng đặt bộ chỉ huy hành quân ngay công viên trước Dinh Gia Long. 12 giờ thi ông được Thành Cộng Hòa thông báo cho biết bỏ thành. Bảy sĩ quan ở Thành Cộng Hòa đang tìm cách về Dinh Gia Long. Nhưng đến đường Phùng Khắc Khoan thì đành chịu và rủ nhau trốn vào nhà kiến trúc sư ngô viết thụ. Nhà ông này đi vắng hết, chỉ còn một gia nhật. Sau đó đám sĩ quan này mượn quần áo cải trang rồi kéo nhau vào nghế địa mạng đỉnh chi. Ngoài Dinh Gia Long, vẫn còn 3 đại đội của liên đoàn phòng vệ và trong Dinh có thêm một đại đội cận vệ đặt dưới quyền của thiếu tá lạc. Súng vẫn nổ, trong Dinh lặng lẽ như tờ, biên đại úy phụ trách truyền tin xin thiếu tá thường, cho tháo máy và di tản qua tòa án lấy cớ rằng nếu Dinh bị pháo kích, máy truyền tin vẫn an toàn. Mấy ngày sau đảo chính Đại uy này đã được quân đảo chính Vinh thăng thiếu tá với lý do Đã góp công với quân đảo chính Bằng cách tháo gỡ máy truyền tin Không hiểu nguyên nhân nào Một tuần sau ông ta mất lon thiếu tá Vào khoảng 2 giờ sáng ngày mỏng 2 Súng bắt đầu thi nhau nổ Đại uy hoàn bàn với thiếu tá lạc là, là trong tình thế này Không thể nào giữ được dinh nữa rồi Thế nào quân đảo chính cũng sẽ đánh lớn Và thanh toán thành chỉ cuối cùng này Hơn nữa Đại hủy hoàn cho rằng Tổng thống Diệm đã ra đi. Hiếu tá lạc cho là phải và đồng ý với Đại hủy hoàn là báo cáo Tướng Khiêm rõ. Sau đó Đại hủy hoàn gọi điện thoại cho Tướng Khiêm báo cho ông biết Tổng thống Diệm và ông Lưu đã ra đi và xin Tướng Khiêm ra lệnh ngưng tấn công Dinh Giang Long. Tướng Khiêm trả lời, được, để qua lo liệu. Lúc ấy bộ chỉ huy nhẹ của Đại tá Phát đặt ngay tại trường đại học văn khoa. Ông Phát trực tiếp chỉ huy tấn công Dinh Giang Long. Nhưng hầu hết đều bắn lên trời, thủy quân lục chiến đã tiến gần đến Dinh. Một đại đội khác của lữ đoàn phòng vệ vẫn còn giữ được vườn tao đàn. Nơi đây được coi như là yếu tố số một trong việc bảo vệ Dinh Tổng thống. Bộ chỉ huy Dinh Gia Long không còn hy vọng được ai tiếp cứu. Mấy mật báo viên của thiếu tá hưởng được sai xuống Phú Lâm xem sư đoàn 7 đã về chưa. Cuối cùng họ trở về báo cáo có thấy lính của sư đoàn 7 đang di chuyển về phía thủ đô nhưng không có súng. Một lúc sau, đỗ thọ từ nhà mã tuyên gọi điện thoại về Dinh và chuyển lời Tổng thống Diệm đại ý. Tổng thống Diệm cảm ơn tất cả và bảo thiếu tá lạc cố giữ Dinh và trở lại của Tổng thống. Khoảng 3 giờ 30 phút sáng ngày mùng 2 từ nhà mã tuyên trở lớn, Tổng thống Diệm vẫn chỉ thị cho thiếu tá lạc. Một mất một còn để bảo vệ Dinh. Nhưng ông Du đã thất vọng. Không thấm vào đâu, mình yếu họ mạnh. Theo nhật ký của đỗ thọ, Tổng thống Diệm cho rằng Vậy đồ nát chết chóc không lợi chỉ cả. Từ 4 giờ 30 phút sáng ngày mùng 2, Dinh Gia Long như con hổ đã lọt vào bẫy cố vùng vẫy như kiệt sức rồi. Thiếu toạt Lạc tính chuyện đầu hàng, Thiếu toạt Lạc liên lạc thẳng với Thiếu tướng Trần Thịnh Khiêm. Tướng Khiêm nói rằng, nếu thấy không thể giữ nổi thì hàng để tránh đổ máu. Tướng Khiêm chỉ thị thêm, các thiếu tá trong dinh phải bật hết đèn pha để làm dấu hiệu đầu hàng. Thiếu tá Lạc xin được chầm chầm một chút vì ông Lạc cũng như một số sĩ quan vẫn còn do dự để đợi lệnh cuối cùng của Tổng thống Diệp Lúc ấy bộ chỉ huy của Thiếu Tướng Hường đã di tàn của Đại sư Lào súng nổ chát chúa nhưng hầu hết đều bay lên trời Đêm đen như mực rồi 6 giờ sáng trời tang tảng sáng Duy Gia Long như quỵ hẳn thay vì bật đèn pha để làm dấu hiệu đầu hàng ông Lạc lại lấy tấm đất ráp trắng trải giường cột vào đầu gậy chảy ra bao đơn phất phất Phía thủy quân lục chiến cũng như trong dinh nhiều người không trông thấy ngọn cờ đạp đá áp trắng, cho nên tuy đã phất cờ đầu hàng trong dinh lại nổ một đoạn súng và làm ngã gục mấy thủy quân lục chiến. Phía thủy quân lục chiến nổi giận sông lên. Súng nổ từng loạt chát chúa rồi im bặt dinh nghe long thất thủ vào 6 giờ 25 phút. Trung úy tiêm còn mặc bộ đồ ngủ đi lè phè ở hành lang dinh. Mọi sự thế là xong, vỗng đầu một viên đạn bay vào, Trung úy tiêm ngã gục. Ông chết vào giờ thứ 25 Và nâng tỷ số thương vong của nữ đoàn phòng vệ lên 7 người Dinh Gia Long chỉ có một người chết Thiếu tướng phát công nhận rằng Cuộc tấn công Dinh Gia Long Quả là gai gò Binh sĩ phía đảo chính thì rẻ dặt, Cấp chỉ huy thì hối thúc họ hét khẳng cổ họ mới chịu tiến Khi Dinh Gia Long thông báo đầu hàng Lính trong dinh vẫn nổ súng từng loạt. Một chiếc thiết giáp tiến lên ngang hồng bộ quốc phòng Phía đường Pasteur thì bị thổi bay Nửa bốc cháy thiêu rụi con cọp sắt vào đúng giờ thứ hai lăm của trận đánh. Chiếc thiết giáp của Đại Vĩ Bùi Nguyên Ngãi lao lên tiếp cứu. Tiến đến gần chiếc thiết giáp đang bốc cháy thì bỗng đâu từng loạt đạn nổ vang. Đại Vĩ Ngãi vừa thò đầu ra khỏi xe thì bị bắn gục. Con cọp sắt thứ hai bốc cháy. Đại Vĩ Ngãi gục ngã vào giờ thứ hai lăm Sau giờ 30 phút, Dinh ra Long nằm gọn trong tay phê đảo chính, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiệu vẫn đeo lon đại tá, kéo theo một trung đội tiến vào Dinh, tiếp thu thành trì cuối cùng của Đệ nhất Cộng Hòa, tiêu biểu cho uy quyền tối thượng của Việt Nam Cộng Hòa.